mời các bạn nghe đọc tiếp Mùa hè đỏ lửa của tác giả Phan Nhật Nam. An Lộc, biển Đông không bình yên. Bỗng chốc thì chấn nhỏ về cực Đông Nam phần của con đường 13 biến thành địa danh vang dội toàn thế giới. Hà Đen, Berlin của thế chiến lần thứ 2 không còn ý nghĩa khi so với thị trấn dài bốn ngàn tám trăm thước và bề ngang từ cửa phủ lộ đến hàng rào phòng thủ tiểu khu đo đúng 1000 thước. Trên diện tích bé nhỏ này lại nhỏ hơn nữa của những ngày tự thủ khi thành phố co lại với khoảng 900 thước, bề dài còn lại một ô vuông cây số hướng chịu gần 60.000 quả đạn đại bác bắn tập trung từ 10 vị trí trở lên trong 100 ngày bế cô. Quân và dân ở An Lộc đã chịu đựng được. Chịu đựng sức mạnh tự nhiên không bờ không đáy bởi nó trong đó, người biệt ngủm lẫn biệt mài để tồn tại. Sống, thưởng đế ban món quà hiếm hoi quý giá này cho dân tộc ta quá khó khăn, hẹp lợ. Chỉ được sống, đám dân và lính ở An Lộc đã phải căng mình hứng chịu dải cơn bão sắp sắp tiếng nổ và mảnh thép trong 3 tháng và lên đến những đỉnh cao đau đớn chói mắt như từ một độ cao hơn 200 thước. Người mẹ sải tay đánh rơi đứa con khi chiếc thang treo mạnh. Cái chấm nhỏ bé tuổi nghiệp rơi dần dần vào một khoảng xa xăm mất hút. Không nghe được tiếng động của cái thân thể trẻ thơ đập mạnh trên đất đai. Không có tiếng thét bi ai của người mẹ mất con, chỉ âm đồng phần phạt cánh quạt phi cơ và gió bạt trên không gian im lặng. Từ đỉnh cao 200 thước đến vực sâu 2 thước giữa lòng đất đỏ lạnh tanh. Người cha bình thản ngồi xếp ngay ngắn thẳng hàng hình hài năm đứa con và người vợ. Sau khi đã đặt tay chân đúng vào thân thể của mỗi đứa. Nội đạo đơn giản như con đường 13 từ An Lộc về Trơn Thành. Lai khê Bình Dương An Lộc Lộc Ninh. Tên đặt ra nghe sao quá thê thảm tội nghiệp. Làm gì có bình an Nơi miền đông tàn khốc này Tất cả chỉ là ước vọng Nói thật hơn Chỉ là những hư vọng Khó có lần hiện thực Hảo giác mù mờ Khi con người đã đến đáy khốn cùng Chạm tay sự chết Trong quy ước chuyển tin quân đội Chữ A được đánh vần là An Pha Hay Anh Dũng An Lộc cũng bắt đầu với chữ A Thế nên tôi gọi An Lộc là Anh Dũng Tính từ này đã được dùng quá nhiều đến độ nhàm chán. Nhưng ngoài nó ra không có mà danh từ nào sát thật và đúng đắn hơn. Phải, an lạc là anh hùng, chiến đấu ở an lạc, sống ở an lạc, chết ở an lạc. Tất cả đều trùng trùng tràn ngập vây kín kích động bài tính chất anh hùng. Tôi không nói quá lời, với chân thật của một người cầm bút và tấm lòng giản dị của người lính. Xin xác nhận lại một điều, An Lộc Anh Dũng, yếu tố của thành phố người và sự kiện nơi An Lộc là tính tự giản dị đầy đủ kia. 10 năm kinh qua trận địa, bao nhiêu trang sách về binh sử đã được đọc, tất cả đều bị An Lộc vượt xa, vượt một tầm quá lớn mà không một trận chiến nào có thể bén gót được. Kiến thức quân sự, ý niệm chiến tranh tất cả bị đồ nhà vô nghĩa vô dụng với an lạc. Chắc chắn như thế, nếu ai hạng đến sống chết cùng với một nơi chốn ấy một lần, những huyền thoại về an lạc đã được khai thác, nhưng không hết. Những người kiệt liệt của an lạc đã được nhiều nhắc nhở nhưng chưa đủ. Tôi nối tiếp công việc này, bị an lạc không những chỉ có tướng hơn với các trung đoàn 894852 của sư đoàn Nam Bộ binh. Đại tá Huấn về liên đoàn 81 biệt kích dù, liên đoàn 3 và đại tá Nhật với những thành phần cơ hữu tiểu khu Bình Long. Ngoài những lực lượng này còn có lữ đoàn 1 nhảy dù, đơn vị tham chiến từ ngày mùng 7 tháng 4. Bắt tay an là lần 1 vào ngày 16 tháng 4. Và lần thứ 2 sau trận đánh trên tất cả các trận đánh tiểu đoàn 6 dù clear 2 cây số còn lại vào đến Thanh Bình hay đồn điền Sa Cam. Trong buổi pháp phut chiến trận an lạc được bát tay lần thứ hai vào lúc 17 giờ 45 phút ngày mùng 8 tháng 6 năm 1972. Quê hương của loài này. Đường mình chạy tường ba chân thành đến an lạc đo được 30 cây số, tiếp tục về hướng bắc thêm 18 cây số nữa là Hại Lộc Ninh. Bên kia biên giới là SNO. Qua SNO con đường ngã theo hướng tây bắc Đoạn thơ các tê. Năm cây bả cầu long nép bên bờ trái con sông. Đường chạy tiếp về phía bắc để gặp Tungten, vị trí chiến thuật quan trọng của đường dây ủng hộ từ Bắc vào. Đoạn này có thêm một tên khác. Đường Sa Hanúc. Nghe có vẻ đại đồng nhưng thực ra chỉ là của cộng sản. Khởi đầu cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai, những công thần đầu tiên của Trung ương cục miền Nam đã lần mò tìm kiếm, giáp nối lại con đường Bắt đầu từ vùng suối đá, suối trà lạ, suối ma, vùng Bình Long, Phước Long băng qua biên giới Với những mật khu trong tương lai sẽ vang danh theo chiều cao rộng thế giới Lưỡi câu mò vẹn Năm 1970, đại quân biển Nam từ Bình Long Tây Ninh đồng loạt xua quân qua biên giới Cánh quân cực của lực lượng vượt biên đã có lần đi xa qua Sơn Nào để đến gần các đại tê cộng quân tan nát đổ vỡ toàn thể hạ tầng cơ sở, kho tàng trọng điểm, tiếp liệu và căn cứ trung ương. 2 năm sau, những ngày đầu 1972, một lực lượng cộng khác, thứ cộng nguyên gốc theo một kế hoạch được bảo mật tinh vi, chuẩn bị yểm trợ cho mục tiêu chính trị từ miền Bắc, suốt thái đường 13 vượt qua sân nào, công à và Lục Ninh với ba sư đoàn chính quy thượng hạng Sau khi được dàn đại pháo 130 đá dọn sân đường, Sau Lộc Ninh là An Lộc và thị trấn nhỏ bé của miền cực Đông Nam Bộ bắt đầu cơ vào cho một thế gọi là tự thủ. Địa ngục của thật bắt đầu từ đầu tháng 4 năm 1972 ở đây, nơi An Lộc. An Lộc không phải là thị trấn thành phố, thật ra chỉ là một thị xã tỉnh Long Bình. Đồng thời cũng là quận lỵ quận An Lộc tức quận Châu Thành của tỉnh, tỉnh gồm 3 quận: Lộc Ninh cực bắc, An Lộc giữa, Trơn Thành phía nam. Tất cả cơ sở hành chính đều nằm trên con đường 13, con đường lớn Phàng Phiu chạy thẳng theo hướng bắc nam, về một đường đen thẫm giữa rừng cao su xanh lá, nổi bật trên màu đất đỏ nâu mịn màng đẹp đẽ, đỏ nâu cũng là một màu máu khô, đường 13, con số của sự xấu, định mệnh đã rõ. Có lộ ma số tử thần Và màu máu thấm Hai cuộc chiến tranh chứng tỏ Có một thượng đế nhẫn tâm khắc nghiệt Đã sắp đặt sẫn điêu linh Cho nơi trôn lẫn con người A lộc Tiến nghe thuần hậu hiền lành Nhưng cảnh tường đàn nai chạy tung tăng Trên đồ cỏ tranh nguyệt sóng Đàn nai sống no đủ bình yên Được che trở bởi tàng cao xô Rừng bản ngàn xanh im bóng nắng Và hàng vạn con suối Mang đủ các địa danh Việt miên thưởng Những dòng suối đầu tiên của sông Bé ở phía Đông và sông Sài Gòn ở phía Tây, Bình Long, quê hương loài nai nằm giữa hai con sông trải dài trên một bình nguyên bao la, biển đồng nai thượng không những chỉ là một vị thế tốt, còn là một chiếc nôi nuôi dưỡng quốc gia với tài nguyên thiên nhiên phong phú quý hiếm. Đất rộng mênh mông trải dài chập trùng đồi thấp đến tận biên hòa gia đình, đất giàu đẹp, vì nghi như hai ánh diễn bất tận quê hương Nhưng đúng là quê hương khốn nạn, quê hương gắng chịu tai ương của nhân loại, quê hương nguy khốn ngặt nghèo, quê hương lửa dậy và bình long hừng hực cho bay nơi sự sống không còn mặt đất. Địa ngục trương mặt. Khi đứng trước An Lộc, dấu kiếng chân mở to mắt, tôi cũng chỉ thấy một tòa lầu cao ngói đỏ, con đường hơi ép trái trước khi vào thành phố. Chiếc tăng T54 nằm bên vệ đường chiếc cổng mở vào không gian. An lộc cách một khoảng 1700 thước, nhưng Sara thấy từng cơn rung trong lòng, đã thấy Thái Dương giật giật. Đầu phải chiến tranh chỉ có ở trong đó, nơi tôi đứng. 56 xác chết của C7 C8 đại đội 78 của tiểu đoàn 2, trung đoàn 275. Công trường 7 đang nằm chật trong các công sự phòng thủ. Nơi đây cũng có 2 T54 và PKR 39 nằm chối đầu xuống hố bom. Bộ máy bị tan nát vì đợt đạn công phá. Nơi tôi đứng, chỉ 15 phút trước, đại đội 62 tiểu đoàn 6 nhảy dù đã xung phong cú chót bắt tay với đại đội 81 tiểu đoàn 8 nhảy dù, lần bắt tay binh quang của quân xứ người Việt Phương Nam. Nhưng nơi tôi đứng cũng vậy, muội người chết gây tan trong gió. Chiến trường nơi đây cũng đã quá nặng đô nào cần đến trong kia. Nhưng ánh lục nơi xa 1700 thước ấy lại gửi cho tôi cơn đau đớn giật nguồn, người cuồn cáo nóng rực, tưởng như đứng trước một người thân vừa ngã chết. Tôi vào trong đó nghe anh nằm, tôi hỏi chúng ta định tiểu đoàn trưởng 6 giờ. Khoan, mai sớm hãy đi, đợi đi. Từ thằng 8, tức tiểu đoàn 8 vào trong kia đâu có yên. Nó phạo chết cha mày. Chết lại không có được tuyên dương công trạng nữa. Ừ, vậy thôi, ngày mai. Đêm xuống thật nhanh trong rừng, rừng cũng chỉ là chữ để gọi tên một vùng cây. Vì ở đây rừng chỉ còn những thân cây cháy đen tua tùa rừng lên trời với cảnh khô không lá. Cây ngộn ngang và rừng điêu tạp. Bom đánh xuống cháy một xóm nhà vốn là sự thường trong chiến tranh. Nhưng đốt cháy hẳn vào cánh rừng bao la thì chỉ có ở Việt Nam nơi thiên nhiên biến dạng bởi lửa đỏ. Tắt lửa, trời tối thẳm, vài biên đạn pháo cầm canh điểm giọt dài từ Bắc An Lộc đến cuối bờ nơi đóng quân của trung đoàn 33 sư đoàn 21 bộ binh. Lần đầu tiên tôi dự trận chiến bắn quy phá do pháo của cộng quân. Ưu thế hỏa lực bọn này không cần phải xét thêm. Địch hơn hẳn ta một chặng đường dài, quá dài không theo kịp. Trời sáng, Tôi sửa soạn hành lý để dông. Có tiếng người gọi 64, Đỉnh ở trong máy. Tiểu đoàn trưởng năm dồ ngói lời cảm ơn tiểu đoàn 6. Ông bắt tay được với tiểu đoàn 8 là tay cờ. Tuổi này đợi cả 2 tháng, chả có ai nắm được tay mình mỏi bỏ mẹ. <cười> đỉnh cười thích chí. Hiếu khoa 14, Đỉnh 15 đại lạt, cùng là dân 54. Mang rau muống và Nam diệt thủ Nay được gặp nhau giữa rừng chiến trận Câu chuyện vang vang những lời thống khoái Còn Nam Sương Danh hiệu chuyện tin trước kia của tôi Nam là tên Sương nghĩa là không có thịt Lên đây với tôi Nam mới làm hiểu Có muốn gần nó không Đâu đâu cho tôi nói chuyện với nó một chút Lâu không được nói chuyện với dân Siviu Chắc giọng nó thơm lắm Tôi cười ngượng ngủng Cố chịu sở hổ làm cứng mặt, đại mái của tôi đã nói thật. Yêu cầu được gặp và nói chuyện với người lạ là, là một phản ứng thông thường của người lính miệt mài trong rừng rậm. Bao nhiêu lần, tôi cũng đã có cảm giác này, trôi dọc mãi trong rừng sâu, đóng quân ở nơi hoang dã, khi thấy được một con đường, dù chỉ là loại đường đất trải đá dẫn đến một làng xóm, cũng gây nên cảm giác ấm áp trong lòng, cảm giác sống giữa nơi có người không lẻ loi. Gặp mặt người, ước muốn sao nghe qua cay đắng, nhưng chính là một hạnh phúc tội nghiệp mà chỉ có người lính trong chiến tranh mới cảm thấy. Tạm trăm thước, từ tiểu đoạn sau đến khu vực tiểu đoạn năm, tôi đi hơn nửa giờ. Mày đi qua đó thì coi chừng, có hai hướng pháo, một ở Tây Bắc, một ở Đông Nam. Nếu ở hướng Đông Nam lại thì không sợ, chỉ sợ hướng Tây Bắc. Khi nào nghe pháo tới Thì đứng xê lưng vào cái cao su Hoặc nhảy xuống hố Đỉnh dần dò tôi trước khi vào vùng pháo Anh coi thường tôi quá Cũng đó là đại đội trưởng đại đội 93 Tiểu đoàn 6 Từ năm 1965 Chứ đâu phải là dân cổ lần chưa đánh giặc Tại vì mày đeo cái máy ảnh Tao cứ tưởng mày làm báo thư thiệt Báo qua hay gì Giang hồ chơi vậy thôi Tôi dọn về viết bài book anh. Lưng không nắng đất đỏ tung tóe, cây gậy đổ chằn lối đi. Sáp Bắc Quân trốn tập thẻ ngổn ngang gò đống, pháo rải rạc rơi, cứ 5 phút tầng cặp một. Tôi cũng nhiều fan tìm hố để ẩn. Nhưng người làm sao nhanh hơn đàn, khi đứng được trong hố thì đàn đã chạm lỗ rồi. Mới hơn 1 năm đã quên bộ hết phản ứng. Trang buồn năm xưa khi trái đạn đầu tiên vừa nổ ở vùng phi quân sự, tôi đã ở nguyên con trong hố đảo bằng nón sắt. Mình ấy thời lĩnh rồi, tôi lặng bẩm, nhắm hướng tiểu đoàn nam đi mà kẻ pháo rơi trên mặt lậu. Nếu giờ mình chưa ở đây thì với tư cách gì nhỉ, dân cũng không, lính cũng chẳng phải. Không có một điều gì kéo tôi đến đây, không lẽ để lấy tài liệu làn tác phẩm. Mồm ngậm điều thuốc tay bó tôi quần, tay giữ mấy ảnh. Tôi cùng lại với mình trong phút giây đạt đạo này. Đây là sự vô thượng. Tôi lẫn lung tung trong đầu khi bước chân đi qua vùng rừng được đánh nhẩy dù đặc biệt danh là bãi pháo, pháo là pháo kích đàn pháo của cậu. Hơn ngàn người dân An Lộc đã chết trên 800 thước ngắn này trong những ngày trước khi họ cố bỏ nơi đọ lửa để xuôi nam. Gạo sấy tay này non quốc còn lạc lạc nơi Quảng rừng. Chỗ phình đường hết những mảnh bụi này không? Tôi tự hỏi khi loay hoay điều chỉnh ống kính, chẳng thấy được gì. Tôi vậy, tôi sẽ máy đi hết quang đường. Đến khu đóng quân của tiểu đoàn 5, chàng có người lính nào trên mặt đất và áo đang đổ ngoài đường, rứt pháo, những cái nón sắt từ từ nhô lên khỏi nắp hầm, hầm sĩ đất, nắp hầm khum khum như những đám mồ nhỏ, cảnh tượng giống như đàn còng gió. Cơ thể người đi đến vội tuột xuống cát trên bãi biển. Những người lính vừa nhô lên thấy tôi nhẹn miệng cười. "Báo hả? Có thuốc lá không?" "Chẳng phải báo bèo gì cả, thuốc lá còn mỗi điếu ở trong đây, hút không?" "Hút." Người lính thò tay lấy điếu thuốc không chậm một giây. Đến hầm ông Hiếu phải một chút kêu gọi, ông tiểu đoàn trưởng thâm niên nhất của nhảy dù mới bò ra khỏi ổ. À tòa đợi đây. Mùa đại tòa hộp bia và bánh dạ bà vợ vừa gửi lên. Tôi cởi áo giáp máy ảnh, nhận hộp bia vàng sánh. Như những người lấy im lặng chung quanh, tôi bình thản uống từng hơi bia hạnh phúc. Đến một độ nào đó con người bão hòa với đau đớn trở thành chơ, mất xúc cảm và vô vi như một kẻ đạt đạo cao siêu. Tôi chỉ mới qua vài ngày chiến trận. Chỉ mới ở vài ngày dưới vùng hỏa tập tiên liệu của địch, đầu cũng đã cứng, lòng phẳng trắng vô chi. Uống, bia lúc nào cũng ngon và ngọt, thở một hơi thuốc thơm lên vòm trời ấm u. Hầm hầm, lại hai hỏa tiến, tôi thụt đầu và lại hầm, hộp bia sóng sánh trào ra chút bọt nhỏ, uống thật say đắm, cạn giọt cuối cùng. Biết đâu lát nữa khi vào án lộng, lại bế ngay một quả. Lâu quá mà không thể mặt trời, cao su ở đây còn lá, ngay lại nhiều pháo kích, ờ luôn trong hầm cho tiện. Ra khỏi hầm chẳng làm được gì, nhiều có chuyện gì lại thiệt cho đơn vị. Người tiểu đoàn trưởng số 1 đã nói thế, trận chiến này quả thật không còn chỗ để khai sinh anh hùng. Đánh nhỏ bằng lưỡi gươm, người làm tướng thuộc xưa có cơ hội chứng tỏ năng mưu lược can đảm và tài nghệ riêng mình. Đánh bằng gươm, lối đánh mã thượng quân tử đánh đối mặt và chết không uẩn hận. Chiến tranh hôm nay vừa đàn pháo sa hàng chục cây số và biên đạn vô tình nổ chụp, người thụ động toàn thể dưới vũ khí tàn ác vô nhân. Chiến tranh không những tri hủy diệt đời sống, chiến tranh còn làm mất giá trị con người. Mãn thiên hòa bộ. Vượt hết ý niệm từ trước, bỏ xa chỉ tưởng tượng đã sắp đặt, án lộc không hư từng khu không đồ từng khốn, a lục vỡ nát, bờ tan tành, bờ bụi, không còn sự sống trên mặt đất, không còn dấu vết người trên mặt đất. Thành phố chìm dưới hầm, sâu dưới đất, càng sâu càng tốt như một ổ mối khổng lồ dưới lớp đất buồn bẻ mặt. Vòng đai thành phố bây giờ đã nối dòng lên phía bắc đến gần được sân bay. Những ngày tự thủ, đường phòng thủ này rút xuống ngang hoàng độ 88. Từ đây kéo thẳng đến cực nam bãi trực thang B45 đo được 800 thước và bề ngang được 500. Một diện tích rộng chưa đến cây số vuông đã có lần nhận được 8000 viên đạn trong đêm 11 -12 tháng 12 năm 5. 8000 viên đạn loại xuyên phá chưa kể hỏa tiễn và cối tung hoàng trên mặt đất chỉ bằng khu vực đa cao. Mỗi thước vuông đất phải nhận hơn 10 trái đạn. Đạn đi lầy xuyên xuống đất hơn một thước mịn nổ cũng cần vài chúng ngay hầm, chỉ cần nó bên cạnh cũng nó đổ số ngã vách hầm. Dân và lính thụ động co rút dễ hỏa ngục, đổ từ trên trời xuống trong hơn 2 tháng. Pháo không phải từng cơn từng giờ từng loạt, pháo đầy trời như mưa, pháo ào ào như gió, pháo kín mít như mây. Pháo không vạch từng đường như mậu thân, pháo không đi từng luồng hạ lão. ฟ้า và trời chan hòa trộn lẫn như mưa bay răng răng che kín không gian của những ngày xuân mưa bụi. Giới bao trời đầy những đóa hoa tử thần đó, an là co quáp vật vã tan thành mảnh và phối bay như tờ giấy sẻ nát được tung lên giữa trời lồng gió. Một hỏa tiễn nâng chiếc xe jeep bay bổng, khối sắt nặng 1 phần 4 tấn đã rơi xuống chạm vào đất, lại bị thổi ngược lên cao, nhảy lên một mái hầm Như một hộp thiết nhỏ bị quay cuồng Vì những viên đàn tinh quái chính xác Trong phim cao bồi của Mỹ Phao đầy trời Đến sự chết cũng có ở căm nơi Chết lan như cỏ gà Chết tự nhiên Như sống là phải chết Chết ở an lộc là hiện tượng tất nhiên Gia đình 7 người Hai vợ chồng 5 người con Cùng trú trong một cái hầm Hầm đảo dưới nền nhà Trên lót vài tấm ván Và một lớp bao cát Tất cả đo được một thước bè dày tội nghiệm, dần đầu biết được cường độ công phá của đạn 130 ly nên ở một tiếng ngắn ngồi, cái nắp hầm tội nghiệm đó tung lên, vỡ tan từng mảnh nhỏ như những hạt nước tóe lên khi hoàn đá nặng rơi xuống. Chết. Sáu xác chết được một người sống chấp nhặt và víu đè xác mẹ không có tay người con để thằng anh không lấn chân thằng em. Người cha chậm rãi từ tốn bình thản Đi chọn lựa từng phần thân thể Của mỗi người thân yêu Còn gì trong đầu óc khô cưng đó Không còn gì Chẳng nên gọi đó là óc não con người Người đã chết Con người thật đã chết toàn phần ở An Lộc Chất dùng người giải phóng Trên đây là những hình ảnh Của những nội An Lộc Trung quanh An Lộc Từ những ấp cực Tây Qua Phú Bình Qua cực Đông Phú Hòa Xuống phía Nam Thanh Bình ban hiện, những tiền áp nghe thật hiện, hiền lành tội nghiệp như ước vọng nhỏ nhoi của người dân khổ. Dân cả mù, dân làm nhà máy mà hơi nhựa cao su đã thấm đẫm qua lớp da bao quanh thứ thịt tạo nên một sắc thịt nâu nâu nhàn nhạt, nhạt, có cảm giác rút cứng nhão nhue khi chạm vào. Nhưng những người dân tội tàn này thật bị kéo ra khỏi thôn xóm cuối đời, họ di dân tứ chung và bắc và chống nàng bế con. Công cha mẹ đi dọc đường 13 hướng về Tân Khai, Tần Âu Lai Khê để đến Bình Dương. Thiên đường yên ổn khốn mạt đang chở đón che chở, vì chỉ cách Bình Dương trên 10 cây số là lái thiêu, nơi cô lũ người đường mệnh danh là giới trẻ đang đu đưa trên những chiếc võng nin lông. Võng cõi đút cho nhau những miếng sầu riêng trôm trôm bằng động tác của phim Romeo và Juliet, bằng thứ nũng nịu hờn dối dưới những tảng cây xanh im bóng nắng. Cũng dưới những tảng cây như thế ở Bình Dương, cách đó không đầy 10 phút hoàn đa, những người dân A Lộc ngồi trồm ốm nhìn ra con đường ngập nắng hướng về mặt Bắc, nơi quê hương cuối đời đang đỏ lửa, tay vẫn nắm chặt một mẫu vải vụn mà suốt 4 ngày không rời bỏ. Mẫu vải mang hơi hám kích thước, biểu tượng cho đời sống, niềm hy vọng ở quê nhà. Người dân rời xóm làng để lại nơi trốn cho những người giải phóng, Họ đi từ Bắc vào, từ Thanh Hóa, Nghệ An xuống Đồng Hới, băng qua biên giới dọc theo Chê-pôn. Mường Nông xuôi dần xuống phía Nam, rẽ vào con Tùm hay mặt trận B3 hoặc tiếp tục xuống vùng lưỡi câu mò bẹt trước khi qua lại biên giới để vào Lộc Ninh, cách An Lộc 18km. Hành lang di chuyển mở rồng không chứng ngại. Họ đến An Lộc từ đầu tháng 4, sau 6 tháng di chuyển và bắt đầu được xích vào căn chân ga thiết giáp xích vào cây để bắn máy bay, xích vào cổ người bên cạnh để đi hết lời nguyện sinh bát tự nam. Ôi, nhưng đó chỉ là bề ngoài, một bề ngoài giả dối tội nghiệp để che chở phần tinh thần đổ nát tan vỡ trong kinh hoàng kiếp đày. Làm sao không sợ được, vì trong đêm 11, ngày 12 tháng 5, sau khi được 8000 quả đạn dọn sạch đường ba trung đoàn, mỗi trung đoàn quân số 3 tiểu đoàn Đài đồ được tổng thiết với một đại đội chiến xa thuộc các trung đoàn 203 và 303 thiết giáp. Tưởng sẽ san bằng An Lộc giết toàn thể lính Mỹ ngụy, không để sống một người. 17 paz B52 mỗi paz đi qua do 3 phi cơ thực hiện với 42 quả bom 500 kg, 24 quả bom 250 kg, 17 paz bom săn lách An Lộc 600 thước chiến tranh beta quân bộ chỉ huy lữ đoàn 1 dù di chuyển theo cơn dùng của bom bom chiến lược với nguyên tắc chỉ thả cách quân bản khi có khoảng cách an toàn từ 2 cây số trở lên cuộc đánh bom phải do chính trung tướng James Hollywood của vùng 3 điều khiển và chỉ một phát bom ở trảng bảng cũng đủ làm cho cái thành phố Sài Gòn chuyển động cách nơi đánh bom 30 cây số đường chim bay Con người nào chịu nổi 17 phát bom đi trên đầu? Bao chung quanh không phải từng lớp, nhưng từng chồng, từng tàn âm thanh mà cùng độ nằm ngoài sức tưởng tượng. Sợ, phải sợ. Dù người có được đúc bằng thép, thép cũng chảy, người có uống thuốc liều, thuốc cũng tan. Sợ nên dù có bừng biết che dấu trong lá thư gửi về gia đình ở Nghệ An, Nguyễn Đình Nghiêm em dân quân số và đơn vị HT 80132 S7. Sau một lời khuyên nhủ của gia đình, công tác tốt để đạt tiêu chuẩn, em ba hãy cố gắng học tập để tiến bộ. Cuối thư không thể cầm lòng được, nghiêm viết rằng điều kiện chiến trường rất gian khổ, vô cùng khó khăn. Thư của ký 23 năm không viết được nên gia đình cha mẹ chờ trong thư con. Bệnh tình nào được dưới 17 par B52 đó, mít thế nào được dưới AC 130 perter bằng rada qua 105 ly 1. Không viết thư được là một chuyện ban buộc, không thể sống được nờ liệu tất nhiên, làm sao có thể sống được? Ở đây, mặt trận tàn khốc ngập trời, hậu phương lớn ngoài Bắc thì được bồi dưỡng với hạnh phúc. Tết này em sẽ mua về cho ma một đến năm cân đường hợp tác xã huyện dệm cho mỗi gia đình người đi nghĩa vụ quân sự số lượng đường với tiêu chuẩn đó mà có nói đem bột trứng qua bên này nhưng như vậy thì tốn quá em sẽ làm 50 cái bánh và một gói trà và mà danh nhất chí trời thật thôi có tội nghiệp nào nữa hả trời ba năm đi làm giải phóng đô hỗn hợp vui vẻ bằng phần thưởng một đến năm cân đường anh giải phóng cho ai để làm gì chiếc ăn lạc Không có một luận lý nào có thể tồn tại được. Chỉ có tiếng thở dài bi thiết, nén khối đau ra lỏng ngực. Và trước mi mắt mỏng cay, tưởng rơi giọt nước vô hình. Nhưng khóc không nổi. Chiến trường lộ mặt. An Lộc tàn khốc. Nhưng đối với quân dân miền Nam, sự thân khốc này mang một nét bi tráng hào hùng. Đây là khối lửa nung đốt và tối chín người. An Lộc bi thương. Bi thương ấy thúc giục con người cố đạp đổ định bệnh vượt qua định mệnh tàn ác để tồn tại. Tồn tại trong tự do chỉ riêng một phần trong đời, cảm thấy khi từ bỏ tài sản cuối đời bằng mình dưới trời đàn pháo, chỉ vì muốn sống tự do người dân Han Lộc mới vượt chấp tất cả, mới vượt qua tất cả đi trên chế cái chết. Trong cái chết để thể hiện ý hướng chiều tượng mà suốt đời dài không một lần lý luận. Han Lộc dũng cảm kiên cường, đứng vững chắc trên điều tàn Mỹ đã như ánh lửa soi đường cho cả dân tộc, để lịch sử mãi ghi nhớ lòng người Hàn in sâu. An Lộc cây cổ thụ quê hương còn lại sau cơn đại hồng thủy máu lửa. Người Việt Nam nhìn An Lộc như tấm gương soi rõ chân dung bình lặng cao cả của mình. Và chiến trường này cũng có đổ mặt trái của nó, đó là một chiến trường phi nhân vô lý và tuyệt vọng. Chiến trường hư không, chiến trường chết, mộ chôn ảo vọng và báo ngược bỏ đi, những sự kiện chiến thuật như Bắc quân đã có đủ ưu thế chiến trường, gần hậu cần, hành lang chuyển quân rộng rãi, dễ di chuyển, ngụy trang tốt, tiếp vận, tiếp liệu đầy đủ, và nhất là được yểm trợ bởi một hỏa lực khủng khiếp, một hỏa lực vượt hẳn mọi hỏa lực bộ binh đã sử dụng của quân sự thế giới. So với mẫu thân Hạ Lão, chiến trường chỉ thiên quân tum, an lộc vượt quá xa về hỏa lực. Không có một trận địa pháo nào rộn rộp và nặng nề như trên chiến trường nhỏ bé An Lộc. Sẽ không bao giờ nữa, chắc chắn như thế. Nhưng dù đã có được hết ưu thế chiến thuật, ba công trường, năm 79, được tăng cường hai trung đoàn chiến xa 202 và 203, Cộng quân vẫn không giấc điểm An Lộc. Mặc dù tuyến hôm nay khi viết những chữ này, 20 tháng 6 năm 1972, Địch vẫn còn hoạt động mạnh ở tàu Âu Đức Vinh và An Lộc Còn nằm trong vùng hòa tập tiên liệu của hai hướng pháo Tây Bắc Đông Nam Nhưng mục tiêu chiến thuật, nhấn mạnh nghĩa chiến thuật của chiến dịch đã bị gãy đổ, hoàn toàn gãy đổ Nhưng mặt trái chiến trường cũng không phải ở lần thất bại quân sự này Mặt trái chính là lần tan vỡ huyền thoại không tưởng về bộ binh Bắc Việt Bài nơi đây đã minh chứng, không hề trên mặt trận lại có một loại lính năng lực tác chiến xuống thấp đến thế. Khả năng tác chiến kém có thể do vì thiếu huấn luyện thực tập, chưa đủ kinh nghiệm trận địa, nhưng ở đây yếu tố chính để kết nên căn bản cho toàn bộ yếu kém này là tinh thần bắc quân. Khối hư không thất vọng bất chán nản cao độ. Ở một trận chỉ thiên, binh sĩ Bắc Việt khi vượt qua sông Bến Hải tràn xuống Đông Hà Quảng Trị, Dù sao vẫn còn mang được tâm lý Đánh trên quê hương Nơi đất nhà, vùng thổ ngơi còn dinh lưu với miền Bắc Họ lại được thúc đẩy Thêm ý niệm đi giải phóng chiếm đóng Cộng sự hận thủ Đối với dân trung miền Nam Nhân là dân cư ở các thị trân thành phố Tâm lý này còn nguyên cường độ Nên khi vào Quảng Trị Toàn linh Bắc Quân vẫn giữ được Tính chất cực đoan cường bảo Thế thúc giục tinh thần và nâng cao khả năng tác chiến Đánh trong rừng Người lính khai chiến tối đa khả năng chém giết, không bì gây tay bởi những cảm giác ân hận lầm lỡ. Nhưng ở an lạc thì khác hẳn, bạc quần từ mật khu bốn tập về mục tiêu mà dân nhiều hơn lính, dân giáo giác sợ hãi trốn tránh và chết thảm. Lão người nào trong cuộc này không thoáng ân hận khi chính tay mình hạ sát kẻ tay không? Thêm vào đấy các công trường 579 chỉ là chỉ danh của các sư đoàn mật trận có cán bộ và lính người Nam xen kẽ cùng những người từ phương Bắc đến, so sánh đã xảy ra, chuyện trò sẽ tỏ rõ, Lĩnh Bắc nhận được chân dung đích thực của mình, biết rõ hành động phi lý khi rời bỏ quê hương từ một chốn mịt mùng để dấn thân vào một cuộc chiến tuyệt vọng. Tuổi mới là 16, 17, rất dễ bị kích thích, cùng mau mắn ngã lòng. Số tuổi trung trực nhạy cảm là ngay thơ, Lĩnh Bắc ở mặt trận này đã phá vỡ toàn diện hệ thống tinh thần vì chiến trường lộ mặt. Hàng ngày dân chúng vượt qua bãi pháo qua xa chạy tới ô để bượt nối chết để chạy về phía Liên cộng hòa. Tất cả thực tế này như cánh tay nghiêng li nước đã đầy đỉnh bắt vỡ mặt, thấy mình kèn trong chiến trường. Thơ của người tỉnh hư vô. Di chuyển trong 6 tháng với cơm khô muối hột giữ trận chiến vô vọng, lại có thêm hoàn cảnh để so sánh người dân miền Nam và miền Bắc. Có thư viết về bác thú nhận vấn đề buổi dưỡng đã chiến trường lúc này đã tiến bộ không còn thiếu thốn nhựa thời gian di chuyển từ Bắc vào, được ăn ngon, thấy rõ dân tình chảy nhớ đến gia đình nơi xa thiếu thốn, đường về không có lối, lòng người lính bác trẻ tuổi đã trùng hàn xuống độ thấp nhất, trong cơn ngất ngơ lại bồi dưỡng thêm những dòng tư thương nhớ. Cái nhớ trùng điệp như Trường Sơn, mịt mù như rừng thẳm, nhớ tha thiết, nhớ giọt máu cắt da, nhớ mà cảm thấy được hết nỗi tuyệt vọng của cuộc tình chia cách. Sức mạnh nào để cầm cây súng, trái tim nào còn đập theo nhịp căm hờn. Người lính Bắc, hai gã lính xâm lược ngụy danh cái đắng trong chiến trường lò mạt. Ám lá thư em vào ngực, anh đã đọc mấy chục lần. Người tình hư không đã viết vào nhật ký để trả lời cho bức thư tha thiết thư người gửi. Người yêu dấu không bao giờ gặp lại những bức thư có những nội dung hái yêu thương thế nào, hai chủ nhật trôi qua có nhớ lắm không? có thể nói từ khi anh và em cùng nhau bắt tay xây dựng vợ chồng thì hai chủ nhật này là hai chủ nhật có khan và nặng nề vượt quá lắm anh hề. Em biết lắm rồi, nhưng những giờ phút đó anh muốn thẹn lên thật to để làm sao ôm lại những lời nói của anh. Rồi cùng anh nói chuyện thì em cũng biết làm những bước chân đi trong những giờ phút đó nó như một con người không có trí giác mà những bước đi đó không hề biết đến, không hề như đến đầu óc sẽ triển biến suy nghĩ những cái gọi là kỷ niệm ở đời sẽ hiện ra và bắt đầu như diễn kịch trước mắt thật đúng tâm trang của anh lúc đó em sẽ đoán được vì sao em lại biết tài như thế vì em đang nằm giữa trái tim anh dòng mà của anh đã cùng chạy theo nhịp thở của em cho nên dù sao ở phương trời nào em cũng đều đoán được thế nào rồi đó chân xứng to không bằng cái cột đỉnh trưa bạn đã lột những lớp da bên ngoài gọi là hồng hào chưa? Có đầu lắm không anh? Có hỏi họ để tìm lá dâu ngoài khoa mà bắp chưa nhiệt làm anh nhỉ? Anh yêu ơi, em biết đi đường vất vả lắm rồi, ăn uống khó khăn như vậy, có mua gì cải thiện đến không? Trên đường đi có xảy ra ốm đau gì không? Nghĩ đến đó em đã đau buốt cả người, càng thêm nhớ những suy nghĩ những hạnh phúc đẹp đẽ như cái đó, em nuôi một mơ ước một mộng đẹp chứa đựng nó trong khối óc trái tim đầy tình chung thủy của tình nghĩa vợ chồng đã nhàn nhóm từ lúc đầu anh ơi tha anh đi em nhớ lắm em thương anh lắm anh nói anh cười anh chiều mến thương em làm sao quên được có ai hiểu thấu tâm trạng của em trong những lúc nhìn vật của anh từng nét chữ anh viết cho em rồi đến cái nhìn chao ơi em muốn bầu lấy mà nhìn nhìn mãi nhìn vui nào chứ chán được anh hiểu ạ Nói mai cũng không hết nhớ Nhưng của em lúc này đối với anh Thôi em nói chuyện khác anh nhé Trên đây là 2 trang đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hàng Giáo viên ở nghề An Viết cho anh Lê Văn Hưu Địa chỉ 271003 TB04 Thuộc cánh quân của trung đoàn 124 Phối hợp với đại đội 1 trên 117 Trung đoàn 203 thiên giáp Không biết do anh ở đơn vị nào Từ viết 4 trang Tôi ghi lại 2 trang đầu Không sửa mà nét Không thêm 1 dấu Đầu nặng vào tay run khi viết lại như hàng chữ trên. Người yêu lên với hưu của Nguyễn Thị Hàng đã chết. Chết ngay tại trận đầu tiên sau 6 tháng vượt Trường Sơn và Nam Giải Phóng. Người yêu dấu đó đã chết. Làm gì còn 3 năm nghĩa vụ quân sự chấm dứt để anh về với em hả chị Hàng? Tình yêu nỗi lo lắng của chị chỉ còn vang vọng chết hư không? Người yêu dấu rất thương của chị không phải nổi mụn xứng chân, chảy chân cảm xốt. Anh yêu bị chết bại đạn. Bài bom chết hai lần ba lượt chết cháy, chết tan hoang. Không phải lối của chúng tôi chỉ hàng ạ. Chúng tôi tự vệ để sống, cũng không phải của anh như. Anh ấy không muốn ở lại bên chị để được cười rúc rích với nhau, để được ăn ngô với vườn ngô trước nhà đã được mua, để được ăn cá và bánh do chị làm. Chị Thiện, đất bình dành cho người, nếu được hành quân tái chiếm Quảng Trị, tôi sẽ cúng một con heo. Một người lính sư đoạn một đã nói như thế, không phải câu nói chơi, chút bốc đồng, nhưng là tình cảm ánh liệt tha thiết được diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, chất chất. Giữa đất và người không còn biên giới, người lính không nhìn các địa danh cam lộ, hương hóa, trị bưu, phòng điển an lỗ, như những mục tiêu quân sự trốn không hồn mà nhiệm vụ bắt buộc phải đi đến trong một thời gian và sau đó đợi chờ từng ngày qua để chút đi rừng rưng lạnh nhạt. Đất và người gắn bó không giải thức được bằng lý luận, chỉ cảm thấy bàn bạc mơ hồ, chứng nghiệm bởi một trực giác ngây ngất và không riêng cho người lính sinh trường vùng thừa Thiên Quảng Trị. Những người khác, những sĩ quan trung sĩ, binh nhị sinh trường ở Bắc Nam thuộc các nguyên vị tổng trừ bị, hành quân tăng phái đến, bước chân đến vùng địa đầu đất nước, lòng bỗng nhiên trùng xuống trong xúc động lạ lùng. Nhà bộ hành quân không được nhìn thuần túy như một công tác quân sự có tính bắt buộc. Hành quân vùng Thừa Thiên Quảng Trị âm vang mênh mông, tính chất cuộc viễn chinh thánh chiến, đấu tranh giữ đất giữ nước, đấu tranh cho một lẽ sống còn. Chiến đấu ở miền giới tuyến hào hùng như bước chân qua một bờ lịch sử, tương lai dân tộc được quyết định qua vùng đất này. Đây không phải là cảm xúc quá độ được tăng thêm cường lực để làm dáng trong văn hương. Những đại đi lính đội non sắt mặc áo giáp nhảy trực thang xuống khe xanh, đổ quân trên các mỏm động thông, động gió đã di chuyển theo dòng Tam Giang qua Tuy Vân, lúc sương còn mờ trên đầm thủy tú, hay ngược phía bắc để đi vào vùng phong điển đại lộc. Phá rằng rằng mưa bụi, trăng non soi ánh sáng bạc thạch, ánh sáng chết trên mặt nước lăn tăn sóng nhỏ, thôn xóm xa lặng trong bóng tối ngay trong lòng cơn ào ạt xúc cảm, thấy dồn dã từng đợt rung động trong lạt dạ, đợt linh thiêng huyền bí bao trùm bề bọc, con người trong đó tê tan biến hòa hợp vào cùng từng ngọn cỏ, cơn gió, người thấy đau, đau rõ ràng như nhức buốt, như vạch xanh của sông biến hải vạch đường độc địa trên bờ cát thanh tang, đất và người cùng đau với vết thương quê hương, cảm giác trên địa hình thành và cái nền phản ứng sinh lý làm dựng sợi lông tay cảm xúc như có thể không được phân tích, không được gọi nhịn, định lượng người lính thấy rằng buộc thấy mơ hồ, lãng đảng nhưng chắc chắn, cần thiết như không khí hít vào trong mỗi cử động. Chỉ thiên. Ngoài đất còn có người, người Huế, người Quảng Trị, người ăn cơm ghẻ sắn, người uống nước chè nấu bằng lá ổi, người gọi lính bằng anh Cộng hòa ơi. Những người đã mừng rơi đến ngất xỉu sau mười mươi lăm ngày dưới hầm sâu. Nhịn đó nhịn khát đại tiện tiểu tuyệt và ngủ trên chiếc chiếu như trong mùa xuân mậu thân khi nghe ngoài đường tiếng lộ lách tách của bán súng đập vào đùi khi người lính di chuyển. Người dân hé cửa nhìn, những đường vô vắng, hai hàng lính đi song song ở lẻ đường, đội hình y phục của biệt động quân thủy quân lục chiến. Lính Cộng Hòa, bà con ơi! Ông già người trẻ công chức Cảnh sát mở toan cửa ảo ra đường Mừng quá mẹ ngơi Mừng quá mấy anh ở đây luôn hả Uống được không Những người lính từ miền Nam Bị vây kín bởi một nồng nhiệt bốc lửa Họ là điểm sống như thành phố Huế Đã đến đây hấp hối với tuyệt vọng Còn vinh quang đẹp đẽ Là cho bằng tiếng kêu mừng Giữa người dân Huế trong mùa xuân đỏ lửa Khi được sống gửi đến những người lính Xa lạ phòng trật Đây là những sự kiện của mùa xuân năm xưa. Bây giờ, tháng thứ 3 của ngày Bắc Quân mở cuộc đại tấn công vào miền Am Quảng Trị, Thừa Thiên, hai thành phố đầu tiên hứng chịu tai ương tàn khốc bom đạn và người dân của hai thành phố này lại thêm một lần tay bế con bồng, lưng cõng cha mẹ già xuôi theo đường số 1, dưới che chở độc nhất hay niềm tin cuối cùng. Trên đoàn đường máu Quảng Trị Hải Lăng Mỹ Chánh, không phải một người, nhưng toàn khối dân bi thương nguy bi biến cùng gọi lên như thế một lần. Gọi bằng hơi thở mồm há hốc, mắt trợn đứng, gọi khi máu chảy, khi nằm xuống tan vỡ, tay lần trên chuỗi thánh giá, mắt nhắm nghiền. Trên đầu chung quanh đại pháo, đạn nổ không bỏ sót một ai. Đất không bình quang, riêng chớ linh, đất còn là thánh địa cho người, người tầm thường, người còm cõi, người quắt queo hô hếu như nhánh nẻ. Cô dốc tòng teo, lay động giật giở dưới cơn nắng hạ trí. Nhưng những người tội nghiệp tàn tệ, răng đen môi nè tóc dối, người mà tai ương đã hiển hiện lên giọng nói bất hạnh, đã đặt mầm ở tiếng khóc kẻ bi ai hờn hoán. Bất hạnh cũng đã có điểm ở giọng hò thê thiết đến dợn da khi những con thuyền chập trùng trong bóng tối lướt thướt trên sóng qua bảng làng. Ngô xá, la vân, la chữ, vân chỉnh. Chỉ hai tiếng nhỏ con thuyền đi hết khúc sông mà âm thanh còn lọng trong gió. Đã có điểm rồi nên dân chỉ thiên dù không cơm không gia, không nương, giấy bái vẫn tồn tại và còn sống, họ sống bằng gì và như thế nào? Chuyện hết tháng ngày đi qua, không những đồ là một việc vĩ đại, rất vĩ đại. Rồi ba tháng máu lửa này, châu dưới hầm ăn khoai sống hứng chịu ngàn trái đạn của hai bên. Ngài Hải Lang vừa nhận được quân ta tái chiếm đổ đạc đi vào thùng sau, thằng con ngồi thùng trước, người đàn bà nhỏ quắt queo gánh gánh đời, đi thoăn thoắt trên mặt cát bày nhảy lớp thịt người. Ngươi chỉ thiên có tài đi nhà như thế đã bao năm, có anh phóng viên đài truyền hình chặn hỏi. Cháu và mấy đứa con lớn đâu rồi? Chết hết rồi. Bây giờ bà đi đâu? Thì Người đàn bà nhà quê không hiểu câu hỏi, cho dù hiểu đi nữa thì bà ta cũng không biết đi đâu. Mày đi đâu? Chúa có hỏi đi chăng nữa, người cũng không trả lời được đi đâu? Ngày đã hết, đợi đã hết, chỉ còn mỗi con người lưng thứng, cùng nỗi đau đớn mệt mộng ư không?